Chương 813, mấy ngày tiếp theo cả nhà Liên Mạn Nhi dần trở nên bận rộn. Đến 15 tháng giêng, người của Trầm gia phái người đưa thiệp mời tới, mời nhà Liên Mạn Nhi buổi tối tới Trầm. Phủ dự tiệc, Vũ Lang giữ gã say vặt lại hỏi chuyện một lúc mới qua vào. Tối hôm qua Trầm Lục vừa từ bên ngoài về. Dạ tiệc hôm nay, Trầm gia còn mời không ít họ hàng cùng một số quan lại có phẩm cấp trong phủ thành. Tiệc của Trầm gia đương nhiên có mời đoàn kịch và đoàn xiếc tới biểu diễn. Mà sau bữa tiệc còn sắp xếp ngắm đèn, hội đèn sao sao gờ vào Tết Nguyên Tiêu của phủ thành kéo dài từ mùng 4 tháng giêng tới 18 tháng giêng, ngày 15 chính là ngày náo nhiệt nhất. Đứng trên lầu Phượng Hoàng của Trầm gia có thể nhìn thấy đèn hoa đăng của cả phủ thành. Dạ tiệc đêm nguyên tiêu Và việc ngắm đèn sau đó Là thông lệ hàng năm của trầm gia Có thể nói đây là Một việc lớn Cho nên dù là người luôn bận rộn Việc quân bên ngoài Nằm giữ quyền lực thực tế của trầm gia Là gia chủ đời tiếp theo Của trầm gia trầm lục Cũng phải nhanh chóng trở về vào ngày này Hắn Nhất định phải xuất hiện trong yến tiệc DTV gã sai vặt Còn nói lại một câu trước khi đi Nói là mời nhà Liên Mạn Nhi tới sớm, chập tối, nhà Liên Mạn Nhi đều ăn mặc chỉnh tề, ngồi xe ngựa tới. Trầm phủ, vào Tết Nguyên Tiêu, mọi nhà trong phủ thành đều treo đèn hoa đăng. Có cái mua từ cửa hàng, có cái tự tay người trong nhà làm, giống như là thi xem đèn nhà ai mới lạ nhất, đẹp đẽ nhất. Vì vậy mà không cần phải tới chợ đèn hoa cũng có thể thấy không ít đèn sao sao gờ xinh đẹp đang khoe sắc, bây giờ trời đã tối, có người đã nóng vội đốt đèn lên. Vì thế mà lúc đi qua con đường này, Liên Mạn Nhi vén rèm lên ngắm vô số lần. Trời hôm nay rất lạnh, Liên Mạn Nhi ngồi trong xe có thể thấy hơi thở người đi đường phả ra sương trắng. Nhưng dù trời rét lạnh đến đâu cũng không ảnh hưởng chút nào tới tâm tình ngắm đèn và không khí chơi hội của mọi người. Nhà Liên Mạn Nhi được gã say vặt kia báo trước nên cố ý tới trước giờ. Hèn, nhưng các nàng chưa tới châm phủ đã thấy trên đường ngày càng đông đúc, đại cô nương, nàng dâu nhỏ kéo nhau đi thành nhóm, còn có nhiều đôi phu thê tay ôm một đứa bé, tay lại dắt nhiều đứa. Bé khác Những người kia đều do bị trẻ con thúc dục, hoặc tính tình bản thân nóng vội nên sớm ra ngoài ngắm đèn, hội đèn sao sao gờ Tết Nguyên Tiêu một năm một lần này ai cũng không muốn bỏ qua. Náo nhiệt hơn cả hội đèn sao sao gờ ở huyện thành chúng ta. Liên Mạn Nhi thả rèm xe xuống, cười nói với Trương thị, "Tất nhiêu rồi, đây là phủ thành mà." Trương thị cũng cười nói, "Năm nay không?" "Gì?" Tỷ con mang thai không tiện, chờ tới sang năm, mẹ dẫn theo tỷ con, mời cả thím Ngô cùng tới phủ thành ngắm hoa đăng. Còn cả ông bà ngoại con nữa, mẹ nhớ bà ngoại con từng nói với mẹ, lúc bà và ông ngoại con còn trẻ, cũng từng tới phủ thành một lần, trong lúc hai mẹ con nói chuyện, dòng người bên ngoài ngày càng náo nhiệt, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước trầm phủ. Trên cục đá buộc ngựa ngoài cửa lớn đã có vài con đang đứng, không ít quản sự và gã sai vặt đều mặc quần áo mới tinh đứng ngoài cửa lớn chờ đón khách nhân, xe ngựa của mẹ con Trương thị. Liên Mạn Nhi tách ra khỏi xe ngựa của cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở cửa lớn. Xe của mấy cha con đi cửa bên phía đông còn xe của Liên Mạn Nhi và Trương thị đi cửa phía tây, dạ tiệc của trầm ra. Khách nam được sắp xếp ở trên lầu Phượng Hoàng, khách nữ thì ở ngoãn các. Trong Tây Hoa Viên, xe ngựa của Liên Mạn Nhi đi vào cửa Tây, men theo đường hẻm lát đá xanh, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa thủy hoa. Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh đi theo hầu hạ xuống xe trước, sau đó đặt ghế, nhỏ xuống cửa xe, đợi Trương Thị và Liên Mạn Nhi xuống, trong lúc đó Quản sự nương tử chịu trách nhiệm đón khách đã dẫn tiểu nha đầu tới, vừa cười thình an vừa đỡ tay Chương Thị và Liên Mạn. Nhi, một tiểu nha đầu dẫn đường phía trước, một quản sự nương tử khác có khuôn mặt trắng tròn đầy đặn mặc một bộ bối tử màu xanh từ vải bông đi cạnh hầu hạ, Tiểu Hỉ và Tiểu Khánh cầm túi y. Phục của Chương Thị và Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, quản sự nương tử rất giỏi ăn nói. Suốt đường đi nàng nói chuyện với Trương thị, hỏi gì đáp nấy. Nàng nói trượng phu nàng họ Vương, đi theo hầu hạ đại phu nhân trầm gia, Vương đại nương dẫn Trương thị và Liên Mạn Nhi tới Tây Hoa Viên, nhưng không đi thẳng tới Noãn Các mà tới một tiểu viện đẹp đẽ trước, Liên Mạn Nhi nhìn quanh, bây giờ trời đông giá rét, chỉ có tùng bách là xanh tươi như thường. Nhưng nhìn cảnh vật xung quanh có thể tưởng tượng ra vào mùa xuân, ha, hoa và cây cảnh ở viện này tươi tốt ra sao. Mấy hôm trước đại phu nhân bị phong hàn, không tiện gặp khách nên lỡ cơ. Hội gặp liên phu nhân và liên cô nương. Hai ngày qua đại phu nhân cứ nhắc mãi, may là qua hai ngày, sức khỏe đã tốt hơn. Phải một lúc nữa, tiệc mới bắt đầu. Đại phu nhân đã nói mời Liên phu nhân và Liên cô nương tới nơi này gặp. Mạn cho chuyện, Vương đại nương giải thích, hóa ra Trầm đại phu nhân muốn gặp các nàng trước khi khai tiệc. Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không từ chối, đi theo Vương đại nương vào viện, phòng xá trong viện không nhiều, bốn phía có hành lang khúc khuỷu, ở cửa thượng phòng có rất nhiều nha đầu đứng hầu. Hả? Thấy Vương đại nương dẫn người tới liền có người vào trong bẩm báo, còn có hai tiểu nha đầu thông minh lanh lợi xuống thềm nhanh đón, vừa rồi đại phu nhân còn hỏi khách đã tới chưa. Vừa may giờ đã đến." Một tiểu nha đầu cười nói, Liên Mạn Nhi và Trương Thị đi vào cửa trong vòng vây của mọi người, bên trong là một gian nhà chính, hai bên bày một số bồn cảnh bằng ngọc. Thạch, các loại bình trà sứ men xanh Đối diện cửa là một bức bình phong bốn cánh bằng lụa thêu khung gỗ lim, vừa vào nhà chính đã nghe thấy tiếng leng keng ở góc phòng. Liên Mạn Nhi nhìn theo tiếng động phát ra, thấy phía sau bồn cảnh ngọc thạch ở góc phòng có một chiếc đồng hồ để bàn. Chiếc đồng hồ này cao khoảng 3 thước, tiếng leng keng vừa rồi chính là báo giờ, những năm gần đây có một số đồng hồ tiên tiến truyền vào theo đội tàu Viễn Dương. Tràng qua vẫn còn khan hiếm, hơn nữa phần lớn đều là đồng hồ để bàn kích cỡ tương đối lớn thế này. Ngoài ra còn có một số đồng hồ quả quýt được làm khéo léo nhưng giá lại cao hơn rất nhiều. Những người bình thường dù có vàng cũng không mua được, nơi này có thể bày trí như thế đã đủ nói. Lên đây là một nơi trọng yếu của Trầm gia, người có thể nghỉ ngơi đãi khách ở đây tất nhiên địa vị ở Trầm gia không thể bình thường. Đại phu nhân Trầm gia hiện tại chắc hẳn là nữ nhân có bối phận lớn nhất, hơn nữa cũng có thân phận cao nhất trong Trầm gia. Được thế này cũng chẳng có gì là, Liên Mạn Nhi đang thầm nghĩ như vậy thì tiểu nha đầu vén rèm cửa đông phòng lên, mời Chương thị và Liên Mạn Nhi đi vào, thì ra đại phu nhân Thạch thị đang ở. Đông phòng, hai mẹ con vào đông phòng. Trong phòng được bài trí theo cách thường thấy nhất ở phủ Liêu Đông. Gần cửa sổ đặt một chiếc kháng, dưới kháng có một dãy bốn chiếc ghế thái sư dựa sát vào tường, giữa hai ghế có một bàn. Trà bé, trên bàn bày bình hoa, hộp đờm. Mọi thứ bày biện, trang trí trong phòng đều tinh xảo nhưng phần lớn đều lấy màu xanh đá, xanh xám, xanh sẫm làm tông màu chủ đạo, trên giường gạch để một chiếc bàn thấp, hai bên bàn thấp có Đệm dựa lưng màu xanh đá làm bằng tơ tằm. Đại phu nhân Thạch thị đang ngồi tựa vào tấm dựa lưng trên kháng, tay bưng chén trà sâm từ từ thưởng thức. Trương thị và Liên Mạn Nhi vào phòng liền vội vã cúi người thỉnh an Thạch thị. Thạch thị đã được phong cáo mệnh, phẩm cấp cao hơn Trương thị nhiều. Thạch thị thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi tới, vội đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi giường, hai tay ra dấu để Trương thị và Liên Mạn Nhi không cần đa lễ, đã muốn sớm được gặp hai mẹ con phu nhân, chỉ tiếc đều lỡ dịp. "Mau ngồi xuống nói chuyện đi." Thạch Thị cười nói, Trương Thị ngồi xuống đối diện Thạch Thị. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh chân Trương Thị ở ghế thái sư đầu tiên sát giường. Sau đó các tiểu nha đầu nối đuôi nhau đi vào, bưng trà thơm và điểm tâm lên, Thạch Thị và Trương Thị nói chuyện. Khách sáu Liên Mạn Nhi ngồi một bên cẩn thận quan sát đánh giá Thạch thị, bởi vừa rồi Thạch thị có đứng lên nên Liên Mạn Nhi nhận ra đây là một nữ nhân vóc người thon thả, hơn nữa còn có chút cao gầy, đối với nữ nhân mà nói thì Trương thị đã là cao rồi, nhưng đứng cạnh Thạch thị, Trương thị vẫn thấp hơn Thạch thị một chút, chiều cao của Thạch thị cũng không nói làm gì, cái làm cho Liên Mạn Nhi kinh ngạc chính là khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Da thịt trắng mịn như sứ không nhìn thấy bất cứ tì vết nào, khuôn mặt trái xoan chỉ lớn cỡ bàn tay có mày mắt như vẽ. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, đây hẳn là nhân vật đi ra từ trong tranh. Mà cái khiến nàng càng thêm xinh đẹp chính là đôi mắt động lòng người kia, đó là một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi nâng cao. Liên Mạn Nhi ngạc nhiên phát hiện hình như nàng đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Sau đó Nàng cười thầm trong lòng, sao nàng có thể không nhận ra, đôi mắt của Trầm Khiêm Trầm tiểu mập cũng giống hệt như vậy chứ? Chẳng qua mắt của Trầm tiểu mập hẹp dài hơn, còn đôi mắt này long lanh xinh đẹp, lòng Liên Mạn Nhi hơi động một chút, các ý nghĩ khác xẹt qua trong đầu nàng nhưng cũng biến mất không dấu vết. Liên Mạn Nhi thích những thứ xinh đẹp, trong đó tất nhiên có cả mỹ nhân. Ở niên đại này, Nàng Tự Xưng đã từng nhìn thấy không ít mỹ nhân, người đầu tiên chính là Trầm Lục, sau đó nàng còn nhìn thấy rất nhiều, khuê nữ nhà nông dân cũng có, cô nương, phu nhân nhà giàu cũng có, tính theo tình cảm thì Trương Thị và Liên Chi Nhi dĩ nhiên đẹp nhất, mà không tính cả tình cảm vào thì trong số những cô nương từng nhìn thấy Không thể không nói Thạch Thị chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Liên Mạn Nhi từng nhìn thấy. Thạch Thị chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, tối đa cũng chỉ. Đầu ba mươi nhưng nàng lại mặc xiêm y màu sắc già dặn. Mái tóc đen nhánh cũng vẫn theo kiểu đang lưu hành trong phủ thành của nữ nhân tầm bốn. Năm mươi tuổi, nhìn cách trang điểm, xiêm y của Thạch Thị lại nhìn một phòng trang trí già dặn này. Dường như Liên Mạn Nhi đã hiểu được vì sao, trong lúc đó, Thạch Thị và Trương Thị đã chuyển từ đề tài nói chuyện xã giao sang Liên Mạn. "Nhi, đây là Mạn Nhi phải không? Thật xinh đẹp, các cô nương cùng tuổi trong phủ thành cũng chưa có ai vượt qua nàng." Năm nay mười mấy tuổi rồi, Thạch Thị vừa nói chuyện vừa nhìn Liên Mạn Nhi.